Cảnh giới chưa chắc đồng đẳng với chiến lược. Thiên thời, địa lợi, ý chí tinh thần người tu hành, phương pháp tu hành tương khắc, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thắng bại cuối cùng của người tu hành. Trong thế giới người tu hành lấy yếu thắng mạnh là việc nhiều đến mức không thể kiếm đến được. Nhưng trong mấy chục năm nay, sợ rằng không có trận chiến nào có ý nghĩa như là việc diệp phong tỉnh dùng kiếm phân tần để giết chết đại trưởng lão núi liệt ngục trong lần này. Diệp Phong Tỉnh biết rõ thu vi và chiến lược thực tế của mình không bằng tên đại trưởng lão Lũi Luyện Ngục này, nhưng vẫn tới đây khiêu chiến đại trưởng lão Lũi Luyện Ngục, nên hắn mới thật sự là vong tình Kiếm, mới là người thứ hai sau Hạ Bạch Hà lĩnh ngộ được Thiên Nhân Kiếm trong nhiều năm thay. Từ ý nào đó để nói, có thể nói đây chính là thắng lợi tinh thần của người phân tần. Hiện giờ Hối Dịch đang là đại biểu cho tinh thần của người phân tần, hắn ta không còn là đại tướng quân thống lĩnh liên quân thiên hạ, chỉ là một người bình thường nhưng lại dùng kiếm của mình để chống lại hơn trăm tên thần quan đối luyện ngục hỗn loạn. So sánh với bất kỳ thời khắc nào khác, hắn ta càng có uy nghiêm của một đại tướng nơi xa trường. Kiếm của hắn huyền phù trước mặt hắn, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào bất cứ một kẻ nào có trong hơn 100 tên thần quan kia, mà tập trung nhìn vào hai chiếc xe người kéo trông rất là bình thường, không thản phát ra khí tức nào kia. Có một giọng nói tự như là cây khô ma sát với không khí từ trong một chiếc xe người kéo vang lên. Chết. Chỉ là một chữ chết. Có một luồng khí tức mang theo âm thanh này chuyển ra ngoài. Sau đó có một ngọn lửa màu đen chật vẽ lên rồi dập tắt. Tựa như ngọn lửa trên tẩu hút thuốc vậy. Nhưng chỉ là một âm thanh này. Tất cả thần qua núi liệt ngục đang rất là bi ai, hỗn loạn và sợ hãi lại đập tức im lặng. Rồi phẳng phất như đã thấy được cứu tinh. Nên bất cứ một kẻ nào trong bọn chúng cũng không ngừng run rẩy. Khí tức thần bí và uy nghiêm này khiến cho mọi người cảm thấy chữ chết. Đơn giản đó lại bao hàm hai ý nghĩa. Một là muốn giết chết Diệp Phong Tình và đám người chậm thay tiền đường. Hai là nếu như là những thần qua núi luyện ngục này không trấn tính lại, làm mất đi uy nghiêm của núi luyện ngục, bọn chúng cũng phải chết. Mà khi âm thanh này rơi vào hai tên tướng lãnh cao nhất của quân đội, trông coi xích thiên Diệp Quan, nó lại giống như là mang theo ma tính phô hạn, giống như có ma quỷ đầu độc bên tai của hắn, khiến cho đầu óc của hắn trở nên u ám. Mọi mặt trái của cảm xúc được đẩy lên cực hạn. Tên tổng lãnh sắc mặt xanh mét này cảm thấy bây giờ mình cần phải làm gì đó, nếu không nhất định sẽ mất đi sự tín nhiệm của Hoàng đế, nhận lấy kết quả vô cùng thê thảm. Dám ám sát thứ đoàn đại mạng, phá hư Minh ước, trước tiên bắt hết lại. Hàn ném mạnh ra một lệnh kỳ tam giác được chế tạo từ bách luyện cương, cùng với lúc đó có một tiếng quân lệnh nghiêng nghị gión phát ra. Rất nhiều quan viên văn tần kinh ngạc quay đầu, nhìn tên Tường lãnh Vân tần vừa mới ra lệnh. Bọn họ biết tên Tường lãnh Vân tần này trung thành phía Hoàng đế Vân tần, nhưng bọn họ không thể ngờ vào lúc này, tên tướng lãnh đó lại ra mệnh lệnh như vậy. Phần lớn thì quân nhân trấn thủ Thiên Diệp quan đều trầm mặc, thậm chí là tức giận. Nhưng dù sao thì quân lệnh cũng là quân lệnh. Nếu Tường lãnh Vân tần này nếu đã là chủ soái ở đây, tất nhiên cũng có quân đội kiên quyết thi hành mệnh lệnh quán. Tiếng vó ngựa như sấm vang lên, Một đội trọng khải kỵ quân và trọng khải mặc giáp thanh vương Từ bên trong quân danh của Thiên Diệp Quan xông ra ngoài Chỉ trong vòng một thời gian ngắn Tất cả kỵ quân đã hoàn thành việc tăng tốc Gót sắt và áo giáp nặng nề rồn rập đánh vào mặt đất Có địch tập kích, Có âm thanh cảnh báo gần như đồng thời vang lên Trong một khu rừng bên ngoài Thiên Diệp Quan Có rất nhiều cây cối bị lai động Rõ ràng không phải vì trọng khải kỵ quân và trọng khải Quân mặc giáp thanh vương chấn động tạo thành Mà là có không ít người đang nhanh chóng di chuyển bên trong Nhưng khi sử dụng đôi mắt ưng bằng đồng thau nhìn xuống Các quân sĩ trên lầu canh lại không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào Chỉ nhìn thấy cả một khu rừng đang lay động Tự như là có người vừa di chuyển vừa che giấu mình đi Là ai đến vậy? Tất cả người tu hành quân đội và thần quan núi luyện ngục mà áo bào màu hồng Đều kinh ngạc nhìn khu rừng đó Nhưng trong vào lúc này Lại không có ai chú tới một gã giảng viên mà áo bảo đen của Học viện Thanh Loan, đang từ trong mấy căn nhà đá trong Thiên Diệp Quan bước ra ngoài. Đó là một nhà bếp trong Thiên Diệp Quan, cách cửa khẩu của Thiên Diệp Quan rất là gần. Bên trong còn có rất nhiều đầu bếp đang tất bật chuẩn bị đồ ăn thức uống cho quân đội. Không có ai có thể ngờ là ngay lúc này lại có một người tu hành Học viện Thanh Loan từ trong đấy xuất hiện. Bước chân của người này trông không vội không nhanh, nhưng chỉ mới đi được vài bước, Hắn ta đã lướt đến bên cạnh An Khải Y và Diệp Phong Tình, một người chắn cửa khẩu, đối diện với hơn 1000 trọng cải quân và 100 người mặc trọng cải thanh phương. Tóc tai của người này rối bù, bộ mặt tự kiêu tự đại, tự như ai đó đang thiếu hắn mấy trăm lượng bạc. Thậm chí là hắn ta còn không mở miệng nói gì với Trạm Thai Thiền Đường hay là An Khải Y ở đang ở phía sau. Nhưng mà các tướng lãnh và giáo quan trọng cải quân xung tới, lại cảm thấy khí lạnh dâng trào. Cảm thấy mình đang thật sự thiếu người này mấy trăm lượng bạc. Bởi vì bọn họ nhận ra người này. Người này chính là Từ Sinh Mạt. Sức mạnh trung kiên của Học viện Thanh Loan là một trong những thánh sư ngự kiếm mạnh nhất. Ban đầu Từ Sinh Mạt cũng như là bao nhiêu người tu hành Học viện Thanh Loan khác. Ở Văn Tần không có mấy người biết đến. Nhưng sau khi trải qua mấy lần đại chiến khi trước, ít nhất là phần đấn các tướng lãnh Vân Tần lại biết đến tên của hắn, biết hắn đáng sợ. Vào một thanh kiếm sáng ngời từ sau lưng của Từ Sinh Mạt bay lên đánh vào tường thành Thiên Triệt Quan. Một khối đá nặng đến mấy trăm cân ở mầm rơi xuống dễ dàng như cắt một miếng đậu hũ. Từ Sinh Mạt đi lên tảng đá lớn này. Hắn ta rất thích mình đứng trên một tảng đá lớn, kiêu ngạo như là một con kèn kèn. Khi mà còn dạy Lâm Tịch trước kia, hắn luôn luôn đứng ở trên một tảng đá lớn để nói chuyện với Lâm Tịch. Ngay lúc này mà còn muốn đứng trên một tảng đá để chứng tỏ mình kiêu ngạo. Lúc mới nghe thật sự rất là buồn cười. Chỉ là hiện giờ không có ai cảm thấy tên thánh dương ngự kiếm này của huyện Thanh Loan buồn cười cả. Sau khi cắt xuống một góc tường thành, phi kiếm quán hiền phù trước người hắn khoảng 10 thước, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ta không muốn giết người Vân Tần, các ngươi không nên xông tới. Hắn nhìn dòng nước sắt cứng ở phía trước, lạnh lùng nói. Trọng Khải Quân và Trọng Khải Thanh Phương đang tiến tới chợt ngừng lại. Rất nhiều người bất giác xoay đầu nhìn tên tường lãnh Vân Tần vừa mới ra lệnh. sắc mặt của tên tường lãnh Vân Tần này không còn xanh mét nữa mà là tái nhợt. Chính hắn cũng không rõ tại sao vừa rồi mình lại trực tiếp phà kiên định ra mệnh lệnh như vậy. Hiện giờ hắn đang do dữ. Giết! Nhưng mà ngay lúc này thì trong trước xe người kéo khi nãy phát ra một ngọn lửa màu đen, lại có một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Ánh mắt của tên tường lãnh Vân Tần này càng thêm do dữ. Bởi vì không có mệnh lệnh nào phát ra, nên có 10 tên quân sĩ mặc trọng khải khẽ cắn răng một cái, đồng loạt hô to một tiếng rồi tăng tốc lao nhanh tới trước, tạo thành một khoảng cách với đội quân ở phía sau. Sắc mặt của trạm thái thiền đường và hội dịch trở nên lạnh lẽo. Bọn họ biết âm thanh bên trong chiếc xe người kéo phát ra hơi khắc thường, nhưng bọn họ cũng biết tình thế hiện nay không còn cứu vãn được nữa. Từ sinh mạc buông lỏng mí mắt lại. Hắn chính là người thích hợp nhất để ngăn cản đội quân Trọng Khải Kỵ Quân và Trọng Khải Thanh Phương này. Bởi vì cá tính của hắn yêu ghét vô cùng rõ ràng. Đối với một người như hắn chỉ cần là kẻ thù, hắn sẽ không chui tới những cái khác nữa, sẽ không vì đối phương và quân nhân vân tần thiết huyết mà do sự nâng tay. Đồ ngu xuẩn! Hắn quát lớn một tiếng, tựa như đang quát lâm tịch trong lúc dạy học. Thanh kiếm đang huyền phù trước người hắn bay lên, nhanh chóng xẹt qua hơn 10 tên quân sĩ mặc Trọng Khải đang nào tới. Mũi kiếm sắc bén của Từ Sinh Mạt ma sát mạnh mẽ với bộ giáp của hơn 10 tên quân sĩ đang mặc, phát ra ánh lửa chói mắt. Sau đó nhanh chóng có máu tươi phun ra ngoài. Tiếng động va chạm và rơi xuống đất đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Máu tươi bắt đầu từ chân không trung rơi xuống như là mưa sa, đập vào nền đất, đập trúng bộ giáp kim loại của các quân sĩ vừa ngã xuống, chuyển đi rất xa. Rất nhiều quan viên và tướng lãnh phân tần bỗng nhiên hét lên, nhưng một khi quyết chiến như vậy đã bắt đầu. Đã không thể dừng lại được nữa Từ sinh mạt Cũng không thể từ một cỗ máy giết chóc lạnh giá Mà nhanh chóng trở lại thành người bình thường được Chỉ cần phi kiếm quán ngừng lại Ngay lập tức sẽ có một dòng nước sắt cứng Vọt tới trước người ắn Khi đó thân thể quán sẽ biến thành đống thịt vụ ngay Đây mới thật sự là cảnh Một người giữ quan hài chống vạn quân Thân thể nặng nề và máu tươi nóng hồi Không ngừng rơi xuống mặt đất Sau đấy lại bị dòng nước sắt cứng phía sau Động phải phá tan tành. Thi thể và máu tươi tựa như gạch đá lót đường từ từ lan tràn tới trước Giết bọn họ Một tên thần quan giả nua Đã tiến tới gần hai chiếc xe ngựa người kéo đột nhiên ngừng đứng thẳng người Phát ra một mệnh lệnh cuồng nhiệt Tựa như vừa nhận được một lệnh nào đó từ bên trong xe người kéo Đây đã không còn là quyết đấu giữa những người tu hành Lòng tim và cuồng nhiệt tựa như đồng thời quay trở về trong cơ thể Hơn trăm tên thần quan núi luyện ngục mặc áo vào màu hồng Khi mà tên thần quan già Noki hăng hái phát ra bệnh này Tất cả thần quan núi luyện ngục ở đây đồng thời nhảy lên khỏi mặt đất ầm ầm xông tới chỗ của hồ ích dịch và chặn thay tiền đường như là một cơn thủy chiều Các thần quan núi luyện ngục này cũng là người tu hành cường đại Hồ ích dịch và chặn thay tiền đường không thể là đối thủ của toàn bộ thần quan này Trừ phi là bên cạnh bọn họ có một đại thánh sư như là Cố Văn Tĩnh Một chiêu có thể giết chết hơn mười người Nhưng ngay vào lúc này Trong khu rừng bên cạnh lại có thủy triều khát tuôn ra ngoài Trong khu rừng bên cạnh thiên diệp quan, cây cối sớm đã bị tàn phá Nên, rốt cuộc đã có bóng người hiện ra Có cờ sĩ màu đen phất phới trong gió những bóng người màu đen tàn phát ra khí thức thiết huyết và mạnh mẽ bao phủ đôi mắt mọi người Hắc Kỳ Quân Rất nhiều quân nhân ở đây phát ra âm thanh tự như đang gặp ác mộng Tất cả mọi người đều nhận ra đây là đội quân mạnh nhất thiên hạ Chỉ là vào lúc này đội quân mạnh nhất thiên hạn này lại càng giống một đội đạp quân hơn. Bởi vì có rất nhiều người không mặc chiếm giáp Hắc Kỳ quân, chỉ là mặc một bộ đồ của người vân tần buôn bán bình thường, vô cùng hỗn loạn, thậm chí số lượng gần như là chiếm cả một nửa. Biên chế của Hắc Kỳ quân luôn luôn là 200 người, nhưng Hắc Kỳ quân này lại có đến gần khoảng 300 người. Tuy có rất nhiều người buôn bán nhỏ đã gia nhập vào trong đội Hắc Kỳ quân này, nhưng đội quân này lại không vì thế mà hỗn loạn động tác của mỗi người trong đội quân này lại vô cùng ăn ý với nhau, và ngay cả một cô bé đi theo bên cạnh thợ săn thì cũng hòa thành một thể. Tất cả mọi người đều cảm thấy rét lành. Đây chính là hắc kỳ quân mạnh nhất, đáng sợ nhất từ trước đến nay. Trong đội quân phân tần, hắc kỳ quân có rất nhiều truyền kỳ, chỉ là phần lớn thần quan núi luyện ngục lại chưa từng nghe thấy. Nhưng ngay nháy mắt đội tà quân đó xuất hiện trong tầm mắt của mình. Các thần quan núi luyện ngục vừa mới cho phép mình kiêu ngạo và tự tin lại cảm thấy sợ hãi và tê dại, Thậm chí là cảm thấy mình sẽ bị đội quân đó tiêu diệt Đây chỉ là khí thế Bất kể tạp quân bao nhiêu hắc kỳ quân luôn luôn là đội quân biết chiến đấu nhất Phối hợp tốt nhất cả thiên hạ So sánh với đội quân này Hơn trăm tên thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng mới chính là tạp quân Các thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng Có thể dễ dàng tàn sát mấy ngàn quân sĩ khác nhưng mà đối mặt với Hắc Kỳ quân mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, cuộc chiến đấu này nhanh chóng biến thành một bên bị tàn sát. Vèo vèo vèo vèo vèo Khi mà khoảng cách giữa hai bên còn khoảng hơn 100 bước, có mấy tên thần quan núi luyện ngục phun ra máu tươi bị tiễn thủ trong Hắc Kỳ quân bắn chết, mang theo sát khí lạnh thấu xương bắn vào bên trong chính là những cây tên hình thù kỳ lạ. Đuôi của những cây tên này nối liền với một sợi dây thép bền chắc, trong nháy mắt đã răng đầy khắp nơi khiến cho đội hình của những thần quan núi luyện ngục bị cắt rời. Có một số thần quan núi luyện ngục kinh hoàng tức giận gào thét. Trong những thần quan núi luyện ngục vừa chết, có một số người có chiến lực vô cùng mạnh mẽ, mà quanh người còn có hồn binh bao phủ. bọn họ không thể hiểu được tại sao trong thời gian ngắn như vậy, đội tào quân này có thể phán đoán chuẩn xác rồi đánh chết như vậy. Màu máu đỏ tươi và những bóng người màu đen tiếp xúc với nhau. Ngay nháy mắt mà hắc kỳ quân vào đội thần quan núi luyện ngục mà áo bào màu hồng tiếp xúc với nhau, có không ít quân sĩ hắc kỳ quân bị đánh bay ra ngoài. Nhưng nhờ có các chiến hữu xung quanh phối hợp tác chiến, nên các quân sĩ hắc kỳ quân này chỉ bị thương, chưa chết đi. Mà những thần quan núi luyện ngục xông vào đầu tiên lại lần lượt ngã xuống, không thể nói một lời nào nữa, hoàn toàn im lặng. Tất cả thần quan núi luyện ngục cảm thấy thất vọng và đau khổ. Tất cả người quan sát cũng cảm thấy thất vọng và đau khổ. Sự thất vọng và đau khổ này không chỉ xuất phát từ bản thân Hắc Kỳ Quân và hiệu suất giết người của họ, mà nguyên nhân lớn nhất chính là sự tàn sát này lại hoàn toàn không để đến cảnh giới của những người tu hành bên đối phương. Trong hơn 20 tên thần quan núi luyện ngục vừa bị tàn sát, có người tu hành đạt đến quốc sĩ, thậm chí là đại quốc sư cao giai. Họ đã có thể coi là người tu hành tông sư trong thế giới người tu hành, nhưng bất kể là người tu hành đại quốc sư cao giai hay là quốc sĩ, khi mà bị Hắc Kỳ Quân cùng lúc tấn công, họ tự hồ không thể chống cự được. Nhanh chóng bị những binh khí lạnh lẽo tấn công vào những bộ vị yếu hại. Hắc kỳ quân chính là đội quân do Cố Văn Tĩnh xây dựng lên. Từ ý nghĩa này để nói về họ, có thể nói đây chính là môn khách, là tư quân của Cố Văn Tĩnh. Có rất nhiều chiến dịch bọn họ tham gia không được quân bộ thống kê lại, nhưng có nhiều truyền thuyết nói rằng một khi mà Hắc kỳ quân xuất đồng, họ có thể dễ dàng tàn sát được mấy ngàn kỵ quân. Lúc trước thì có không ít nợ, Quân đội Vân Tần cảm thấy thực lực quá Kỳ quân đã bị khuếch đại quá nhiều, bởi vì bọn họ cảm thấy cho dù 3.000 kinh kỵ quân, nhưng mà một khi cùng lúc tấn công, tất nhiên sẽ tạo thành khí thế áp đảo hoàn toàn. Mà bây giờ bọn họ lại biết truyền thuyết đó không phải là khuếch đại, mà chính là đã bị giảm bớt vài phần. Đừng nói là mấy ngàn, sợ rằng cho dù là quân đội hơn vạn người, cũng chưa chắc tạo thành khí thế áp đảo hoàn toàn đối với Hắc kỵ quân được. Chỉ sau một tức đã có thần quan mặc áo bào màu hồng bắt chắc đuổi về sau. Đến khi chân của bọn họ bị những sợi tơ kim loại mỏng cắt phải, bọn họ mới chợt nhận ra gì đó, sau đó càng trở nên sợ hãi hơn. Phần lớn thì mọi người ở đây cũng có thể nhận ra nhiều nhất không cần đến 30 tức nữa. Tất cả thần quan mặc áo bào màu hồng sẽ bị hắc kỳ quân tàn sát sạch sẽ, mà đội hắc kỳ quân này lại không tổn thất bao nhiêu. Người lên tiếng trong trước xe người kéo khi nấy cũng không thể coi thường hắc kỳ quân nữa. Bởi vì chỉ cần những thần quan mặc áo bào màu hồng kia bị giết chết, vậy thì hắc kỳ quân sẽ nhanh chóng tiến công đến chiếc xe của lão ngay lập tức. Âm... Um, có một tiếng nổ lớn từ trong chiếc xe người kéo đó vang lên. Phần mái chiếc xe kéo này tự nhiên là nắp cống bị hơi nước đẩy lên cao, bị đánh bay ra ngoài. Một chiếc màn dài, nhưng lại bền chắc như là sắt thép được cuồng phong thổi bay lên. Ngay sau đó là một cảnh tượng không hề mới mẻ, nhưng vẫn khiến cho mọi người kinh sợ từ tận đáy lòng một luồng khói đen xen lẫn với ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Bên trong cột khói và ngọn lửa màu đen bốc cháy đấy có một thân ảnh cao lớn, tự như đang lơ lửng trên chân không. Từ trong chiếc xe người kéo phiêu bay ra ngoài. Các ngươi muốn người nhà của các ngươi và bản thân mình suốt đời làm nô lệ hay sao? Ngay khi mà bóng người này bay lên không trung xuất hiện, ngay lập tức lên tiếng nói, không phải là khí tức hoàn toàn vượt xa thánh sư cho nên ngồi bên trong trước xe người kéo này không phải là trưởng giáo núi luyện ngục mà là một đại trưởng lão núi luyện ngục khác. Những lời của lão tao vừa nói không nhằm đến một người cụ thể nào, nhưng ngay khi âm thanh đó vang lên, toàn bộ đội quân hộ tống hoàng đế đại mãng ở bên trong lẫn bên ngoài thiên triều quan đều hoàn toàn biến sắc. tên cung phụng triều đình đại mãng đang ở sau chạm thai thiền đường và hỏi dịch lập tức run rỉ, hoảng sợ vô cùng. ngay lập tức có thêm tiếng vó ngựa và binh đao cùng lúc vang lên. Năm trăm nghi trượng quân và hai ngàn quân hộ vệ bắt đầu xung phong Những âm thanh này cũng không che phủ được tiếng động một thanh phi kiếm trượt ra tóc vào hú gọi Thanh phi kiếm màu xanh nhạt có tên cung phụng triều đình đại mãng này bay ra trước người Va chạm với phi kiếm của hồ ích dịch Không ngừng quần lấy nhau trên không trung Một thoáng lạnh đụng Rồi lại cắt lấy nhau tạo thành những ánh lửa trói mắt Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong một tức ngắn ngủi. Hồ ích dịch kêu to một tiếng Phi kiếm của ta bỗng nhiên quay cuồng trên không trung, mạnh mẽ ngăn chặn phi kiếm của công phụng triều đình Đại Mãng. Hai thanh phi kiếm này kiềm chế lẫn nhau, nhất thời kết dính lại một chỗ, không thể nào cởi ra được. Khí tức trên người Hối Dịch lại chấn động. Phi kiếm của hắn một lần nữa ép xuống, mạnh mẽ áp chế phi kiếm của công phụng triều đình Đại Mãng rơi xuống đất. Mặt đất bị chấn động mạnh, một chùm bụi mù bốc lên cao, tựa như là có hai người khổng lồ vừa mới chiến đấu với nhau sau đó có một người đé đối thủ của mình xuống mặt đất. Phốc, một luồng máu tươi từ trong miệng của tên cung phụng triều đình đại mãng phun ra ngoài, nhưng thân ảnh của hắn ta lại lướt nhanh như gió, tung bay tới trước người của Hối Dịch. Hai ngón tay khẽ vươn ra làm kiếm, đâm vào đầu vai của Hối Dịch. Hối Dịch lùi về sau một bước, đằng sau bả vai bay ra một luồng máu tươi có hình dáng như là tiểu kiếm. Hai ngón tay của cung phụng triều đình đại mãng dừng lại trên không trung có một thanh phi kiếm từ trên mặt đất bay lên, cắt đứt gáy của tên thánh sư này, kết thúc trận chiến kịch liệt nhưng ngắn ngủi giữa hai thánh sư. Hối dịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một luồng máu tươi phun ra bên ngoài, nhưng hắn ta nhanh chóng dùng một chai thuốc xức lên vết thương của mình, dùng vài khô quấn chặt vết thương, rồi liếc mắt nhìn chạm thai thiền đường. tên đại trưởng lão núi lệnh ngục vừa mới từ trong chiếc xe người kéo phía sau bay lên bây giờ đã đáp xuống một chiếc xe người kéo của tên đại trưởng lão đã chết. xung quanh chiếc xe người kéo này có hơn 100 người tu hành nô lệ, người mang đầy sừng xích. lúc trước thì những người tu hành nô lệ này tàn phát ra hồn lực, truyền vào bên trong những sợi xích trên người mình, kích phát phù văn được khắc trên sừng xích, phát ra khói đen dày đặc. hiện giờ tên đại trưởng lão núi địa ngục vừa mới rơi xuống chiếc xe người kéo này, lại có khói đen từ bên trong chiếc xe người kéo truyền ra ngoài sau sợi xích mà chảy vào bên trong cơ thể những người tu hành nô lệ. Những người tu hành nô lệ này đau đớn kêu lên, hai tay không ngừng xé rách lồng ngực của mình, giật xuống một đống da thịt dính đầy máu tươi. Bọn họ vốn là những nô lệ đã mất đi ý chí, không thể nhìn thấy chút kháng cự nào sâu trong đôi mắt của họ. Nhưng bây giờ, ánh mắt của họ lại tràn đầy máu tươi, thần sắc điên cuồng hiện rõ. An Khải đang chú trị diệp phong tình, không quan tâm đến chuyện gì xảy ra bên ngoài, bỗng nhiên ngẩng đầu, Nàng là người đầu tiên biết được những người tu hành nô lệ này đang xảy ra chuyện gì. Trong một khu rừng cách đó không xa, những cường già trẻ tuổi như là Cao Á Nam, Tần Tích Nguyệt, Biên Lăng Hàm, Khương Tiêu Y, Lạnh Thu Ngữ đang tỉnh táo quan sát, chờ đợi thời cơ. Đám người Cao Á Nam đã từng trải qua chiến dịch Lăng Đông Cảnh. Hiện giờ nhìn thấy biến hóa trên những người tu hành nô lệ ở Thiên Diệp Quan, bọn họ lập tức nhớ tới đám chó đen hai đầu của núi địa ngục có thể khiến người bị cắn nổi điên kia. Trong hắc kỳ quân cũng có một tên tướng lãnh chưa từng ra tay. Tên tướng lãnh đứng đằng sau cùng của đội hắc kỳ quân này chính là viên tướng mang mặt nạ màu đỏ lạnh lùng. Lúc trước vẫn luôn đi theo cố văn tĩnh mấy năm liền, xem mình như là một hộ vệ của cố văn tĩnh, theo sát cố văn tĩnh như hình về bóng. Ngay khi mà hơn trăm người tu hành nô lệ xảy ra dị biến như vậy, đôi mắt thản nhiên hờ hứng của hắn ta bỗng nhiên tỏ ra khẩn trương. Lúc này Từ sinh mạt vẫn đang dùng kiếm của mình để ngăn cản trọng hải quân. Khi mà Hắc Kỳ Quân xuất hiện, lựa chọn chiến đấu với các thần quan núi luyện ngục. Có rất nhiều giáo quan văn tần đang ở trong thiên diệp quan khi nãy còn chần chờ, cũng đã kiên định lựa chọn đứng yên tại chỗ. Đối với các quân đội tiền tuyến, Hắc Kỳ Quân là đại biểu cho cố văn tĩnh, nên không có bất kỳ một quân giới mạnh nào ở trên chiến trường tấn công từ sinh mạch. Thậm chí không có một cây tên nào bắn tới chỗ từ sinh mạch. Tuy nhiên chính từ sinh mạch cũng cảm thấy mình đang rất khó khăn để ngăn cản đội trọng hải quân này tấn công đến trước. Mặt đất ở đây vốn bị chấn động mạnh, khi càng lúc càng có nhiều trọng hải quân cùng lúc sông lên. Nay đột nhiên lại càng chấn động mạnh hơn, thậm chí còn có nhiều hòn đá nhỏ như là hạt đậu bị đẩy lên không trung. Chấn động này đến từ bên ngoài của thiên diệp quan, bắt nguồn từ một con sông đằng sau đoàn hậu vệ sứ đoàn triều đình đại mãng. Từng bụi cây, gốc cây, cỏ dại bị đẩy ngã xuống đất, để lộ ra những thân thể khổng lồ, tàn phát ra ánh sáng màu vàng, dẫm đạp lên con sông đó biến con sông này thành một hành lang bằng phẳng. So sánh với những thân thể khổng lồ tản phát ra ánh sáng màu vàng này, những con người cưỡi trên lưng chúng trông rất là nhỏ bé. Nhưng bất luận kẻ nào đối mặt với đội quân đó đều cảm thấy thở không thông và áp lực vô tận. Đôi người cổ viên tường lãnh mang mặt nạ màu đỏ kim loại co lại nhanh chóng, chính là thần tượng quân. Ngoại trừ hắc kỳ quân gia một trong những đội quân mạnh nhất thế gian nay đã xuất hiện ở thiên diệp quan. Hơn nữa, chỉ cần liếc qua, hắn đã có thể thấy số lượng những con voi màu trắng khổng lồ đã vượt xa trăm con. Sau khi đầu phục hoàng lế vân tần, được sự ủng hộ của một đế quốc hùng mạnh, đội quân vốn đã bị lâm tịch làm trọng thương ở hành lang bàn nhược, một lần nữa tỏa sức sống mạnh mẽ. Hắc kỳ quân không sợ hãi thần tượng quân. Nếu như hai quân đánh nhau, không biết ai sẽ chết trong tay ai. Nhưng hắn có thể khẳng định Hắc kỳ quân không thể có lúc ngăn cản nhiều thần quan mà áo màu hồng. Quân đội đại mãng, người tu hành nô lệ nổi điên và thần tượng quân cùng tấn công một lúc. Hắc tỷ quân đã sẵn sàng hy sinh, nhưng nếu như không thể giết sạch kẻ thù ở đây, họ không thể giết chết tên đại trưởng não núi luyện ngục còn lại kia, càng không thể xác định được bên trong chiếc xe người kéo cuối cùng có trưởng giáo núi luyện ngục hay không. Hơn nữa nếu như trưởng giáo núi luyện ngục đã ở đây, mà bọn họ lại không thể chiến thắng được quân địch đang có số lượng áp đảo, vậy thì cho dù có chiến đấu và hy sinh. Đó cũng chỉ là một cái chết vô nghĩa Rút lui hoặc tiếp tục chiến đấu Viên tường lãnh mang mặt nạ màu đỏ lạnh lùng kia Cảm thấy trong tình huống này Cũng chỉ có Lâm Tịch mới có thể quyết định được Nhưng Lâm Tịch lại không có ở đây Trận chiến này có nên tiếp tục hay không? Tất cả người tu hành ở bên Học viện Thanh Loan Đều đang bị bóng ma thất bại bao phủ Và lúc này thì tư sinh mạt Là người trực tiếp nhất quát nhẹ một tiếng Tên ngu ngốc Lâm Tịch nhận người. Rốt cuộc, ngươi đã chạy đến nơi quỷ quái nào rồi! Từ sinh mặt vô cùng tức giận. Hồn binh mạnh nhất học viện đang ở trong tay Lâm Tịch. Mọi người đang chờ mong Lâm Tịch có thể mang đến sức mạnh cường đại chống lại lũ luyện ngục. Từ khi nổi loạn học viện bắt đầu, hạ phó viện trưởng đã ra học viện cho Lâm Tịch. Nhưng cho đến lúc này, Lâm Tịch còn chưa xuất hiện. Lâm Tịch không xuất hiện, không chỉ ảnh hưởng đến trận đại chiến này đơn giản như vậy, mà... Mà là sẽ có rất nhiều người chết ở đây Trạm thai thiền đường hối Dịch, Diệp Phong Tình Bao gồm cả hắn cũng sẽ phải chết Lâm Tịch không phải đệ tử hắn yêu thích Khi còn ở Học viện Thanh Loan Hắn ta cảm thấy Lâm Tịch quá lười nhát Không có sự nhiệt huyết và cứng cỏi của người thiếu niên Và theo hắn nghĩ Lâm Tịch không thể nào trở thành một tương lãnh thiết huyết được Không thể đạt được thành tựu to lớn Nhưng Lâm Tịch lại trở thành tướng thần Hoàn toàn ngược với tưởng tượng của hắn Nên làm cho hắn rất là buồn bậc Hiện giờ nghĩ đến việc mình chuẩn bị phải chết, mà nguyên nhân lại từ một đệ tử mình không yêu thích, hắn ta càng bồ bậc hơn. Nhưng giống như là đáp lại tiếng chửi mắng của hắn, ở phía đông bầu trời bao la, đột nhiên xuất hiện những màu sắc khác thường. Hắc Kỳ Quan đang chiến đấu với rất nhiều thần quan mặc mà áo màu, màu hồng, không coi chú tới việc có màu sắc khác thường xuất hiện ở phía đông bầu trời bao la. Tầm mắt của Tù Sinh Mạt bị dòng nước lũ sắt cứng bao phủ, hắn cũng không tới chú tới màu sắc đó. Những quân lính chấn thủ thiên diệp quan hiện đang trúi tới đại trưởng não núi lệ ngục và những người tu hành nô lệ đang điên cuồng gào thét. Bọn họ cũng không phát hiện được những màu sắc các thường đó. Người đầu tiên phát hiện chính là Ngê Hạc Niên và những người tu hành đang ở trong núi Thiên Hà. Một lần nữa sự ngạc nhiên và vui mừng hiện rõ trong mắt của Ngê Hạc Niên. Ông ta cảm giác được một nguyên khí ở phía đông bầu trời hết sức là kỳ lạ. Giống như là trong bầu trời đột nhiên xuất hiện những sợi bông không ngừng thu nạp và phun ra dựng khí. Đám người cao á nam đang chờ đợi lâm tịch cũng nhận cảm nhận được sự biến đổi này. Các nàng không biết Phật đang bay tới đây là cái gì, chỉ cảm thấy đó tựa như là những đám mây giấm lệ, hoặc là một đá hoa bay trên công trung, hoặc là một con bướm khổng lồ. Nhưng trên bầu trời xa xăm đó, đằng sau những sắc thái khác thường, các nàng nhìn thấy có một ánh sáng màu và lấp lánh. Tựa như là một trực sắc hơn người, các nàng biết tới người tới là ai, tâm tình bỗng nhiên kích động chúng ta đi chứ? Tần Tích Nguyệt là người đầu tiên cởi bỏ lớp quần áo ngụy trang, nhìn đám người Cao Á Nam mà hỏi. đi. Cao Á Nam không nói bất kỳ một lời dư thừa nào, bắt đầu di chuyển, đi nhanh trong núi rừng bao la, chạy tới cửa khẩu Thiên Diệp Quan đang tuyệt chiến mãnh liệt. Đoàn quân Hộ Tống sứ đoàn Đại Mãng bắt đầu vọt tới trong trận chiến thần quan núi luyện ngục. Các thần quan núi luyện ngục nhanh chóng lùi về sau. Trên chiếc xe người kéo kia. Đại trưởng lão núi luyện ngục đang được khói đen và lửa đen bao vây đang chờ đợi. Lão ta đang chờ đợi toàn bộ quân hộ vệ sứ đoàn đại mãng chết hết, để tiêu hao phần lớn chiến lực của hắc kỳ quân. Sau đấy sẽ buông những sợi xích trong chiếc xe kéo, thả những người tu hành nô lệ đang điên cuồng, không còn nhân tính, lại không biết sợ hãi và đau đớn. Nhưng ngay vào lúc này lão ta phát hiện sự khắc thường ở phía đông bầu trời. À. Một âm thanh từ trong miệng của lão phun ra ngoài, hóa thành tạp âm đầu tiên trên chiến trường đây là cái gì vậy? là cái gì vậy? càng ngày càng có nhiều tiếng kinh hô từ trong thiên diệp quan và trên chiến trường vang lên. tên tướng lãnh cao cấp nhất quân đội vân thần ở thiên diệp quan là người vừa la lớn nhất. sau khi mà vô số cường giả quân đội mạnh nhất xuất hiện, khiến cho chiến trường càng lúc càng khẩn trương và áp bách. hắn ta như là chim sợ quá, mà hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và trấn tĩnh thường ngày, thậm chí là mất hết tinh thần. sau khi mà những âm thanh đó vang lên. Từ sinh mặt rốt cuộc đã phát hiện ra Hắn ngẩn đầu, ánh mắt kinh ngạc đến mức mở lớn Đó là những vật to lớn có màu sắc loang lồ Giống như là những con bướm khổng lồ Nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy bên dưới những vật đó Có rất nhiều bộ dễ đang bay tới Phía trên những vật đấy có một số người tu hành Tựa như đấy là vật để người tu hành phi hành Giống như thần mộc phi hạt. Ánh mắt của từ sinh mặt lại trừng lớn bởi vì sau đó hắn nhìn thấy có một con chim lớn màu vàng đang ở đằng sau bay tới trong con chim này vô cùng mệt mỏi vì đã bay quá lâu để nỗi mỗi lần vỗ cánh đều trông rất là nặng nề nhưng càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy đây là một con phượng hoàng màu vàng một con thiên phượng vân tần độc nhất vô nhị của hội truyện tinh vân tần từ sinh mạt híp mắt lại thẩm mắng mấy câu viên tử lãnh mang mặt đại kim loại màu đỏ lạnh lùng thở sâu một hơi nhưng lại không ra lệnh khắc kỳ quân rút lui Càng ngày càng có nhiều người biết được là ai đang bay đến Nhưng bởi vì quá rung động, quá khẩn trương Nên trong lúc nhất thời không ai nói ra tên của người kia Lúc này thần tượng quân ở chỗ thấp nhất dưới chân núi Cho nên thần tượng quân là những người cuối cùng phát hiện ra những người tu hành đang bay tới Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy Những gốc cây kỳ lạ đang bay cùng với con thiên phượng văn tần Đã không còn cách xa cửa khẩu thiên dục quan nữa Cho nên tất cả binh sĩ thần tượng quân thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt của những người tu hành ngồi trên đó. Thống lĩnh thần tượng quân Phạm Minh Ninh đang ngồi trên một con voi trắng khổng lồ đứng ở hàng đầu tiên, trật bị kiều hận vô cùng bao phủ. Hắn đã đứng thẳng lên, giống to một tiếng một cách quán độc. Lâm tịch! Hắn hét to lên như là muốn nói với mọi người rằng, nhân vật quan trọng nhất của viện Thanh Loan, Lâm tịch, đã xuất hiện. Và quả thật, Lâm tịch đã xuất hiện. Hắn và chỉ vũ âm Nam Cung Vị Ương đều bay ở hàng đầu tiên, nhanh chóng đáp xuống bên dưới, cách phiên tương ánh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng kia không xa. Hắn nghe được tiếng kêu to oán độc thê lương của Phạm Minh Ninh, dĩ nhiên là hắn ta biết được vì sao tên thống lĩnh thần tượng quân hiện giờ là S to như vậy, nhưng hắn căn bản là không để ý mà chậm rãi nói với phiên tương ánh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng. Hãy để cho Hắc Kỳ quân lui về sau. Viên tự lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ thoáng nhìn qua lâm tịch và những người tu hành yêu tộc vừa mới theo lâm tịch đáp xuống. Cũng không nói một lời dư thừa nào, chỉ trầm giọng nói ra một chữ. Lùi! Hắc kỳ quân bắt đầu rút lui. lùi một cách tự động, tự nhiên giết địch trên đường lui về sao vậy? Tốc độ giết người của bọn họ trong tình huống này vẫn vô cùng nhanh chóng. Tất cả quân đội hộ tống xứ đoàn đại máng tới đây nghị hòa đều bị hắc kỳ quân giết chết từng người. Vô số thi thể ngã xuống đất. Hồi nữa, Lâm Tịch chính là bóng ma tử vong trong lòng quân nhân đại mãng, nên những quân nhân đại mãng này rất là sợ hãi, nhanh chóng kéo thành khoảng cách với hắc kỳ quân. Cho lúc rung động thì mọi người bắt đầu phát hiện phần lớn những người tu hành trẻ tuổi theo Lâm Tịch đến đây đều có tóc xanh mắt xanh vô cùng quỳ dị. Yêu tộc Trong thiên diệp quan, viên tướng ánh cấp cao nhất như là tỉnh từ trong giấc mộng, quát lên như nổi điên. Lâm Tịch Người dám kết cấu với yêu tộc trong vùng đất hoang vu sao? Đời đời Vân Tần ta vào huyệt man vùng đất hoang Vu là địch Nhưng người vì quốc phong thân không thể đếm xuề Không ngờ người lại nổi dị tâm Cấu kết với yêu tộc nguy quả như là đồ lừa đời lấy tiếng nghịch tặc bán nước Nhưng giọng nói của viên tướng tận trung với hoàng đế Vân Tần này không thể kéo dài quá đâu Bởi vì Biên Lăng Hàm và mấy người cao Á nam đã xuất hiện bên dưới tầng thành thiên triệu quan Biên Lăng Hàm rất là căm hận tên tường lãnh ông sòm này mà nàng cảm thấy mình không nên để cho tên tướng lãnh vân tần này ra thêm một mệnh lệnh nào nữa. cho nên sau khi dừng lại khoảng một tức để cảm nhận được hướng gió cũng như là phương vị của tướng lãnh vân tần này, nàng bắn lên trời một mũi tên. tiếng kêu ồn nào của tên tướng lãnh vân tần khiến nhiều người cảm thấy bực mình lập tức dừng lại. trong vở kịch này tên tướng lãnh vân tần quan vị chính nhị phẩm chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng bởi vì lúc này âm thanh của hắn đột nhiên biến lớn biến mất, nên rất nhiều người mới nhìn hắn một cái. Phát hiện trong mắt của hắn đang có một cây tên kim loại, bắn xuyên đầu lộ ra đằng sau. Tên phó tướng đứng bên cạnh hắn theo bản năng đỡ lời hắn. Sau khi mà phát hiện tên tướng lãnh này đã biến thành một thi thể lạnh như băng, tên phó tướng này mới vô cùng hoàng hốt thét lên. Học! Học viện thanh loan các người dám công khai giết đường lãnh Vân Tần sao! cao á nam và mấy người tần tích nguyệt cười một cái, cảm thấy tên phó tướng này thật là ngu ngốc. Tất cả mọi người cũng cảm thấy tên phó tướng này thật là ngu ngốc. Lâm Tịch giết chết địch Sầu Phi ngay trong thành Trung Châu, sau đó đại khai sát giới, thậm chí là bắn sụp một góc tường thành Trung Châu. Từ Sinh Mạt cũng đã giết chết nhiều quân đội trọng khả như vậy, chả lẽ bây giờ học viện Thanh Loan còn nương thay sao? Thần sắc nặng nề và cẩn trương lại xuất hiện trong ánh mắt tên đại trưởng lão núi luyện ngục đang được khói đen và ngọn lửa đen dày đặc bao phủ. Ai cũng biết Lâm Tịch đang tìm kiếm một sức mạnh có thể đối kháng lại Hỏa Đế Văn Tần và đối luyện ngục nhưng không là có người nào ngờ được rằng lâm tịnh lại tìm kiếm những người tu hành sâu trong vùng đất thăng vua. các người đang chờ cái gì vậy? âm thanh như là cành cây khô ma sát lại từ trong xe người kéo vang lên. tất cả quân hộ vệ sứ đoàn đại mãng đều cảm thấy bi thương và đau khổ. nhưng mà nghĩ tới người nhà đại mãng, bọn họ chỉ biết lấy mạng của mình để đổi lấy an toàn cho người nhà. cho nên bọn họ đồng thời hô to lên, không dám lùi về sau nữa. Thậm chí có nhiều người còn nhắm hai mắt lại Liều mạng xông tới trước Cứ ra cho ta và chỉ túc đi chỉ san trông rất là nhu nhược Đi tới bên cạnh lâm tịch Nhẹ giọng nói một câu này Sau đó lại nhìn những quân nhân đại mãng đang xông tới Thương tiếc mà nói Ai, Tất cả đều là người đáng thương chỉ túc hiểu ý của nàng Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Chiến đấu với nhiều người Nên hai tay quán khẩn trương đến mức run sầy Thiếu chút nữa đã làm rơi binh khí Lăng nha bỏng xuống đất Sau khi mà nghe thấy tiếng ho nhẹ của trì vũ âm, hắn mới lấy lại bình tĩnh, quán trú hồn lực vào trong lăng nha bồng, lấy ra mấy chục viên hạt giống màu hồng, nhỏ như là một hạt mè. Đây cũng là lần đầu tiên trì xa đối mặt với tình huống này, nhưng nàng lại không đúng túng, bởi vì nàng nghĩ rằng so với việc giết người, cứu người luôn phải chịu áp lực nhỏ hơn. Chiếc áo tròn màu xanh rộng rãi nàng đang mặc trên người nhanh chóng căng phòng lên, tợ hồ muốn đưa nàng bay lên cao. Có nhiều luồng sáng màu khác xuất hiện, giúp cho mấy chục viên hạt giống màu hồng phấn này bay là tả ra ngoài, rơi vào trong khai đá bên cạnh quan đảo. Sau đấy chúng nhanh chóng nảy mầm, sinh trường, hóa thành những đóa hoa màu hồng phấn. Trên quan đạo thiên diệp quan vốn tràn đầy máu tanh và thi thể, bỗng nhiên nở rộ ra một loại hoa màu phấn hồng rộng khắp nơi. Trong khi mà những đóa hoa tươi màu hồng phấn nở rộ trong vũng máu tươi, ngươi hạc nghiêm lại tươi cười. Khi xưa tỷ thí với Trung Thành ở thành Trung Châu, lão ta từng than thở rằng thế giới người tu hành ngày nay không còn rực rỡ ánh sáng như trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, mà bây giờ trận chiến này lại siêu Việt hoàn toàn phạm vi mũi kiếm và cây tên của người tu hành Vân Tần rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Đây chính là chuyện lão ta muốn thấy nhất, nên lão ta cười thật là vui vẻ. Lão cười nói một tiếng thú vị, sau đấy cố gắng kiểm giữ tâm tình, không thể cho hồn lực tàn phát ra ngoài dù chỉ là một chút. Chưa từng xuất hiện bao giờ, từng bó hoa tươi rực rỡ nở rộ. Phần lớn, đội quân bảo vệ sứ đoàn Đại Mãng đều nhìn chằm chằm vào những đóa hoa tươi màu hồng phấn dưới chân mình. Chơ mắt nhìn biển đại dương hoa hình thành dưới chân mình, tay nắm binh khí nguội lạnh, không biết đang xảy ra chuyện gì. Tất cả quân nhân Đại Mãng không phải là người tu hành lập tức tè ngã trong biển hoa này. Còn những người tu hành trong quân đội Đại Mãng không thể đứng vững, lung la lung la như là muốn uống rượu mạnh. Mùi hoa nồng đậm thậm chí còn tre lấp đi mùi máu tươi nồng đậm, truyền tới trong thiên diệp quan. Nhiều người trong thiên diệp quan nhìn thấy biển hoa nồng đậm phổ kín, những quân nhân đại mãng dối chết ngã xuống, để lúc này họ mới biết đây là sự thật, chứ không phải là ảo giác. Đây, đây là yêu thuật! Tên phó tướng đang đỡ lấy thi thể tương lãnh một lần nữa quát to lên, sau đó hắn cũng đã chết, bởi vì biên năng hàm cảm thấy hắn ta đã tiếp nhận ý nghĩ phát mệnh lệnh của tên tương lãnh đã chết. Hơn nữa, đối với Biên lang Hàm, tình thế hiện nay tốt nhất là không có người nào ra lệnh cho những trọng khải và kỵ quân kia, nên phó tướng này phải chết. Cho nên nàng ta đã bắn ra một cây tên, mang theo bóng dáng kính thiên nhân ngư, bắn vào tên phó tướng này bay ra khỏi đầu canh, rơi xuống bên dưới. Không nên xong lên nữa, kẻ thù của các ngươi không phải là chúng ta. Ngay vào lúc này, Lâm Tịch đã xoay người sang chỗ khác chân thành mà nặng nề nó với các trọng khải kỵ quân và trọng khải thanh vương đã có hơn một nửa quân đội mặc trọng khải và trọng khải thanh vương ngã xuống trong khoảng cách mấy chục bước ngắn ngủi có hơn 600 người mặc bộ giáp kim loại nặng nề tề ngã dưới đất không thể đứng lên nổi kim loại lạnh lẽo được ngâm trong máu nóng không ngừng phun ra ngoài càng nhìn càng thấy giật mình trước đó dù đối mặt với phi kiếm của tớ sinh mạt hai đội quân này không hề dừng lại quyết liệt xung phong tới hai đội quân đó đã giết nhiều người đến mức đỏ cả mặt. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch đi tới chỗ mình, nghe thấy giọng nói của Lâm Tịch, bước chân của hai đội quân này bỗng nhiên trở nên nặng nề và chậm hơn. Đây đều là những quân nhân văn tần tiết huyết, thân kinh tác chiến không sợ chết. Nhưng mà khi nghe thấy tướng lãnh mình tôn kính nhất khuyên bảo, nghĩ đến việc mình đang đối địch với người đó, những quân nhân văn tần đó đều không dám cầm binh khí nữa. Càng lúc càng có nhiều người dừng lại. Nhiều người trong số bọn họ còn nghẹn ngào phát ra tiếng khóc thụt thịt nguyên nhân duy nhất khiến bọn họ có thể chiến đấu không sợ chết là nhờ có vinh quang họ theo đuổi mà bây giờ bọn họ lại không biết vinh quang thật sự là gì đứng từ xa thì lâm tịt khẽ hành lễ với lưu ngọc thanh vị quan văn vân tần đang bị bệnh nặng này là một trong những người hắn tôn kính nhất nếu như không có vị quan văn này cứng rắn quan cường vậy cho dù hắn có lặn đội đêm khuya cũng không thể kịp thời chạy tới nơi này cho nên bây giờ hắn cảm thấy mình rất là may mắn Bởi vì trong những câu chuyện xa xưa trong sách Những nhân vật quan trọng nhất Thường là đến chế một bước Sau khi mà mọi việc quan trọng đã hoàn thành Mà bây giờ mặc dù hắn chạy tới hơi vội vàng Nhưng nhờ có vị quan văn vân tần này giúp đỡ Cuối cùng hắn đã đi tới kịp Sau đó thì hắn nhìn những quân nhân văn tần này Và các quân nhân khác ở trong thiên diệp quan Thực hiện nghi thức quân đội Rồi đột nhiên xoay người nhẹ giọng Nói với viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm, Nơi này giao cho chúng ta Hác kỳ quân chịu trách nhiệm ngăn cản thần tượng quân là được rồi. Hiện giờ số lượng thần tượng quân không quá nhiều. Ta biết các ngươi có thể giết sạch thần tượng quân được. Nhưng ta không muốn quá nhiều người phải chết. Ít nhất là người của chúng ta còn phải sống. Sẽ có lúc khác ta đối phó với thần tượng quân. Cho nên các ngươi có thể chiến thì chiến. Không chiến thì ngăn cản thôi. Viên tưởng lãnh mang mặt nạ màu đỏ sậm này biết ngay khi đến đây. Lâm tịch đã biết mình không đến quá chậm. Ngược lại còn hiểu rõ tình hình hiện giờ như thế nào. Nên hắn ta lập tức làm mấy dấu tay như là người câm điếc, đồng thời nói mấy tiếng mà người bên ngoài không thể hiểu được. Sau đó hắc kỳ quân kết thành một đội hình lập tức tản ra như là thủy triều rút xuống, đuôi về khu rừng bên cạnh, rồi theo con đường bên trong để đi xuống núi ngăn cản thần tượng quân. Nhưng viên tướng lãnh mang mặt cả thiên loại màu đỏ lại không rời đi. Người không đi sao? Lâm tịch nhìn hắn một cái mà hỏi. Viên tướng này lại lùng lắc đầu. Chiến trường của ta là ở đây Lâm Tịch cười cười nói Đại trưởng nào núi luyện ngục này là giả thôi Trong chiếc xe người kéo Cuối cùng có một đại nhân Phật Chỉ là ta không biết đó là một đại trưởng lão núi luyện ngục khác Hay là trưởng giáo núi luyện ngục Trong mắt nhiều người thì Lâm Tịch là một người vô cùng quan trọng Hơn nữa vừa xuất hiện dẫn dẫn theo một nhóm người tu hành yêu tộc Chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian nháy mắt thay đổi tình thế Một câu nói liền kiến cho Trọng Khải Kỵ Quân Và Trọng Khải Thanh Vương dừng lại nên hiện giờ hắn tự nhiên là một khí thế uy nghiêm, lấn át tất cả mọi người. Âm thanh hắn vừa nói không cao nhưng mà cũng không thấp, đừng nói là viên tướng lạnh lùng, trạng thay thuyền đường và hối diệt đang đứng bên cạnh, hoặc là đám người cao Á Nam đang đi tới chỗ hắn, mà ngay cả những thần quan núi luyện ngục đứng đằng xa cũng có thể nghe được. Cho lúc nhất thời, thì những thần quan núi luyện ngục đang đứng ở đây không khỏi sững sờ hoảng hốt. Thậm chí là tên đại trưởng lão núi lệ ngục đang đứng trong chiếc xe người kéo được khói đen và lửa đen bao bọc cũng xứng người, bất cứ ai cũng nhận ra sự khác thường. Tên đại trưởng lão núi lệ ngục này là già, có ý gì? Ánh mắt của mọi người tập trung vào Lâm Tịch, Nam Cung Vị Ương là người đầu tiên lên tiếng. Nhiều lần phối hợp với nhau, nàng và Lâm Tịch hết sức là an ý, nhưng mà lúc này nàng cũng không biết những lời Lâm Tịch vừa nói là có ý gì. Có lẽ thì mọi người cũng biết đèn chiếu kịp Tên đại trưởng lão núi luyện ngục ngồi trong chiếc xe kéo này chỉ là một bóng người mà thôi Lâm tịch hạ giọng xuống chỉ để cho người xung quanh nghe được Chân thân của lão ta vẫn ở trong chiếc xe người kéo kia Ngươi chỉ cần bắn một cây tên đến chiếc xe người kéo này sẽ rõ thôi Chỉ mang Ngươi có thể sử dụng tiến ký của mình cho bọn người núi luyện ngục này thấy Ngươi và biên lăng hàm điên thủ bắn lão ta một tên đi Đám người tần tích nguyệt và không tiếu y vừa chạy nhanh hết sức đến chỗ lâm tịch, hiện giờ còn đang thở dốc liên tục cũng cảm thấy dùng mình. Bọn họ đều biết những lời nói trông rất là bình thản và bình thường này của lâm tịch, thông thường lại ảnh hưởng đến thắng bại của trận chiến. Hơn 200 người tu hành đầy tớ mắt đã nổi đỏ, điên cuồng hét lên. Mà tên đại trưởng lão núi định ngục và chiếc xe người kéo lại vung tay vung chân, không còn cứng ngất nữa, tợ hồ đang tức giận cầm thép. Nhìn thấy bóng người toàn thân phản phát ra khí tức đáng sợ, đang được khói đen và lửa đen bao bọc lại, Biên Lăng Hàm và Chí Mang không thể dám nói đây chỉ là một bóng người. Nhưng Biên Lăng Hàm tất nhiên là không thể nào nghi vấn lời nói của Lâm Tịch. Cho nên nàng không hề so dự mà nhận lấy đại hát Lâm Tịch đưa cho nàng, đưa tay chạm vào ba sợi dây cung. Hiện giờ nàng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, mà bình tĩnh sử dụng một phần sức mạnh đủ để đánh văng trước xe người kéo kia, bắn ra một mũi tên. Lúc này Thần Tượng Quân còn đang ở dưới chân núi. Đoàn quân hộ tống số đoàn đại m้าง đã dễ dàng bị tri túc và chỉ san trong vô hại đánh gục dưới đất. Trạm Khải Quân và Trạm Khải Thanh Vương bên trong Thiên Diệp Quan đã ngừng xung phong, nên hiện giờ chiến trường bên ngoài Thiên Diệp Quan trông rất là chống chải và tĩnh, khiến cho việc Biên Lăng Hàm bắn tên càng rõ ràng trong mắt mọi người. Một luồng ánh sáng màu đen tạo thành đường vòng cung rất lớn, lướt qua nhiều đỉnh đầu thần quan má và màu hồng, chuẩn xác rơi vào trong chiếc xe mười kéo đã bị thánh bay đỉnh chót ở trên đầu. Bởi vì không phải muốn bắn một người tu hành đang di chuyển nhanh chóng, chỉ là bắn một mục tiêu rất lớn đang đứng yên, nên mặc dù đại hắc rất khó nắm chặt trong tay, nhưng đối với Bi Lang Hàm đây là một cây tên rất dễ. Tuy đây là một mũi tên rất là nhẹ nhàng với nàng, nhưng mà đối với người tu hành, nó lại vô cùng khó khăn để đề phòng. Bởi vì trong thế giới cảm giác của người tu hành, đại hắc là một mảnh đêm tối, chỉ khi nào gần bắn trúng người Người bị bắn mới có thể xác định là mũi tên đó bắn tới nơi nào của mình, không kịp thời ngăn cản. Bên trong chiếc xe người kéo có đỉnh chóp đã bị đánh bay, vải dài rơi là tả, trông không có bất kỳ một người nào đang ngồi bên trong. Đột nhiên lúc này lại có những âm thanh kinh sợ rất lớn. Trước khi mà luồng ánh sáng màu đen tiếp xúc với những mảnh vải dài đen, những mảnh vải đó luôn rủ xuống im lặng, nhưng có lẽ vì âm thanh cào thét tức giận kia, nên bây giờ tất cả lại bay lên khỏi không trung ngay khi mà những mảnh vải dài đen đó bay lên không trung, phóng ra một luồng tinh khí mạnh mẽ, người bên ngoài vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ người nào, khiến cho cảnh tượng trông thật là quỷ dị. Sau đấy những mảnh vải dài đen và nguyên khí xung quanh bị luồng ánh sáng màu đen phá vỡ, rách thành từng mảnh bay xuống đất. Những tiếng hít thở nặng nề đồng loạt vang lên, bởi vì đằng sau những mảnh vải dài đen đó có một người già nuôc xuất hiện. Đây là một lão già có đôi mắt như là ma chơi. Mái tóc trắng phủ xuống hơn nửa khuôn mặt, hai tay khô khéo như là chân gà Nhưng mà chết người lại mặc một bộ trường bào có đầy những phù văn tượng trưng cho núi liệt ngục Điều đáng sợ nhất chính là thân thể của lão ta rất là gầy rất là mỏng, tợ như một tờ giấy Cho nên khi mà lão ta áp sát người của mình vào trong những mảnh vải dài đen đó Cho dù là người bên ngoài có tập trung nhìn như thế nào thì cũng không thể phát hiện được sự có mắt của lão ta Lâm Tịch từng nói rằng bóng người trong trước xe người kéo đang được khói và lửa đen bao bọc kia chỉ là một cái bóng chiếu mà thôi. Nhưng đến bây giờ mọi người lại cảm thấy tên đại trưởng lão này mới là một cái bóng. Từ trước đến nay cả núi luyện ngục ở Đại Mãng, không tính Trương Bình là tân đại trưởng lão vừa được trưởng giáo núi luyện ngục đưa lên, tổng cộng chỉ có 6 tên đại trưởng lão. 6 tên đại trưởng lão lũi địa ngục này đều là những người lợi hại như là Văn Nhân Thông việt, có đủ thực lực giết chết toàn bộ thánh sư bình thường được chính trưởng giáo núi luyện ngục quý trọng. Bình thường đều không muốn sử dụng. Thậm chí trong khi đối phó với lý khổ, lão ta đều bảo vệ chặt chẽ sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. Núi luyện ngục là nơi cấp bậc và địa vị rất được coi trọng, nghiêm khắc hơn bất kỳ nơi nào trên thế gian. Cho nên nếu như là tên đại trưởng lão núi luyện ngục tàn phế là người đầu tiên được trưởng giáo núi luyện ngục phái ra ngoài chiến đấu, vậy thì những tên đại trưởng lão ra tay sau đó, tất nhiên là người có địa vị cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Mà bây giờ trong sáu tên đại trưởng lão trước kia, tên đại trưởng lão đang ra tay là người được xếp vị trí thứ hai. So với những tên đại trưởng lão núi lệ ngục trước kia, lão ta có một bí mật rất là kinh người. Cho dù có gặp phải đối thủ lợi hại hơn, nhưng nếu như là đối thủ tấn công vào bóng người kia của lão, vậy thì chân thân của lão ta sẽ không bị tổn thương. Lão hoàn toàn có thể nhân cội đó để giết chết người tu hành cường đại. Nhưng mà lão ta không thể ngờ rằng bí mật sâu nhất của mình lại bị lâm tịch trực tiếp phá hoại như thế. Điều này tự như là có một bí mật được giấu sau đáy quần lót, nhưng mà Lâm Tịch lại trực tiếp giật mạnh xuống, làm bạn lộ trước mặt bọn người. Thử hỏi tên đại trưởng não núi lệ ngục này có thể không tức giận được sao. Nhưng bên trong lửa giận ngập trời đó, còn có một nỗi sợ hãi vô tận. Hiện giờ tên đại trưởng não núi lệ ngục này đang tức giận gầm thét, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của Lâm Tịch.